Khi ngã hành hành giới thiệu cùng quý thính giả, truyện ngắn Đợi ngày ly hôn của Nguyễn Ngọc Lạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Nam gấp cuốn sổ nhỏ cẩn thận nhét sâu trong học tủ rồi quăng cây bút trên mặt bàn. Anh toàn đứng dậy ra cửa thì có người gọi. Thoáng thấy số phone của vợ, Đán liếc nhìn đồng hồ trên tường và giật mình vì không ngờ đã gần 1 giờ trưa. Hóa ra anh ngồi tính toán sổ sách tài chính đã cả mấy tiếng đồng hồ mà không để ý. Đoán là vợ dù đi ăn trưa như thường lệ, Đán nhấc phone lên và nói ngay. "Không hả? Chắc là bữa nay anh không đi ăn được đâu. Nhiều việc quá em đi một mình đi." Thật ra thì đán có việc gì đâu, chẳng qua anh đang bận tâm về tiền. Sợ ngồi bên vợ mà mặt cứ đâm chiêu thì vợ sẽ thắc mắc, nên anh thoái thác. Nhưng vợ anh vui vẻ đáp. Không không, anh không có phải đi đâu hết á. Anh đang ở văn phòng với ông, em ăn trưa rồi. Em đang ở cái tiệm bakery mới mở đây nè. Tuần trước em có nói với anh đó, bánh của Pháp chính hiệu, trời ơi cái thứ nào cũng ngon tuyệt hết á. Nhất là baguette á. Anh không cũng đủ ngon rồi. Bây giờ em em em mua chanh bột hộp nhé, đủ các loại hết rồi em mang lại à, cho anh ăn thử nhé. Cà phê tiệm này cũng trời ơi, đặc biệt lắm anh ơi. Hồng nói suýt xoa làm như mình ham ăn lắm. Kỳ thực Hồng ăn uống rất cẩn trọng. Mua hộp bánh, hộp kẹo, hoặc bất cứ gói thức ăn hay chai nước ngọt nào, Hồng cũng đọc thật kỹ xem lượng đường, lượng muối và số calorie chứa đựng trong đó là bao nhiêu. Trái cây và rau thì dứt khoát chỉ mua loại organic mà thôi. Đúng là đề phòng những căn bệnh nhà giàu. Người ở quê nhà kiếm ăn ngày hai bữa không nổi, nhìn sang đây thấy người ta kiêng ăn, chắc sẽ tuổi thân lắm. Hồng cũng biết thế, nhưng tuổi vừa bước qua con số 40 rất dễ lên cân, chưa kể còn có thể bị nguy cơ tiểu đường bởi chứng bệnh này càng ngày càng lan rộng tại Bắc Mỹ. Ngoài vấn đề kiêng khem ăn uống, Hồng còn quan tâm tối đa đến việc tập thể dục. Tập thường trực ở gym, chạy dress meal ở nhà, đi bộ quanh công viên, hễ leo cầu thang thì bước hai bậc một lần, vào parking thì tìm chỗ xa nhất để có cơ hội đi bộ. Thế mới biết muốn làm đẹp cũng phải trả giá khá gây go, mà việc đầu tiên là phải tự ép mình vào kỷ luật ăn uống, cưỡng lại sự thèm muốn của cơ thể. Nghe Hồng tà về các loại bánh pháp, đán hài lòng nói, À, anh đang ở văn phòng, em tới đi. Nhưng mà mua cả hộp bánh thì nhiều quá, ăn làm sao hết? Hồng nói nhanh, có sao đâu anh, ăn không hết thì chia bớt cho chú Quảng vài cái. Chú thích mà bánh Pháp lắm đó, tuần trước em nhớ em có mua một hộp cho chú. Trời ơi, chú anh chú khen hoài à. Đán cú phone, lòng thấy nao nao cảm động. Hơn 20 năm chung sống, Hồng lúc nào cũng ân cần với anh như vậy. Hễ thấy có thứ gì ngon đều nhớ ngay tới chồng. Nói chung thì đàn bà Việt Nam ai chả thế, từ thủ Hàn Vi hai vợ chồng đãn đặt chân lên Mỹ, trải qua những ngày nhọc nhằn có nhau, cho đến giờ này cơ sở thương mại tương đối đã vững vàng, vợ chồng đãn được coi là một trong những gia đình thành công trong cộng đồng. Riêng cá nhân Hồng còn đứng trong ban quản trị của một quỹ từ thiện có tên là Vietnamese Charity Fund, chuyên là quyên giúp đỡ trẻ mồ côi trong nước. Và ngày Chủ nhật Hồng tự nguyện dạy lớp Việt ngữ thêm một buổi. Bà cô của Hồng ở thành phố khác lâu lâu ghé thăm, thấy cháu gái sống sùng túc, liền đưa ra một nhận xét rất đơn giản. "Nói thật chứ, ờ nói không tin cũng phải tin chứ cháu mà được như thế này á là nhờ cháu siêng năng làm việc từ thiện, cho nên trời Phật mới trả công cho cháu đấy." Hồng cười đáp. <cười> "Cô ơi, vợ chồng cháu gặp may chứ việc từ thiện cháu làm thì cứ như là muối bỏ biển chứ có thấm gì đâu." Nếu cứ như cô nói thì những người cống hiến hết cả đời cho chạy cùi, cho trẻ mồ côi, cho những người nghèo bên phi châu, rồi những người để lại cả giá tài bạc tỷ cho nhân loại thì trời Phật biết trả ơn như thế nào cho nó đáng. Hai vợ chồng Đán hiện làm chủ một khu thương xá nhỏ có tên là Tân Việt Plaza gồm 20. M... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net